1.7 Cô tả, tôi nhớ lần trước đã nói với cô, muốn cô mang con gái lập tức rời đi, không phải sao? Tại sao vẫn quấn lấy con trai tôi không buông Trương Ngọc Tuyết tức giận nói. Lần trước bà gọi điện hỏi con trai mẹ con các cô đã rời đi chưa? Kết quả con trai lại muốn bà không để ý đến, còn không cho phép bà tìm bọn họ. Nếu biết bọn họ không có rời đi, con trai lại còn che chở cho họ. Bà sao có thể mặc kệ? Tà tử quân không biết nên nói gì Cô nhìn về phía đường bái ra Nếu cô nói là do lục thừa diệp không mẹ con cô rời đi Thậm chí còn uy hiếp cô Có thể ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô ấy không Đây không phải là chuyện khiến cô vui mừng Coi như tức giận anh bá đạo cậy mạnh Nhưng cô vẫn hy vọng anh sống thật tốt Nếu có người phụ nữ nào có thể chăm sóc cho anh Vậy cũng không tệ Chỉ là cô ấy nhìn thấy cô Cũng biết cô và con gái ở nhà lục thừa diệp Tại sao lại không tức giận Chẳng lẽ anh đã giải thích với cô ấy rồi sao Cô tại sao lại không nói lời nào Trương Ngọc Tuyết nhìn gương mặt tả tử quân trước mặt giống hệt con dâu Lúc trước thì bà đã cảm thấy không thoải mái Thái độ dĩ nhiên cũng không nhẹ nhàng Cháu không biết nên nói cái gì Lời muốn nói không thể nói Cô cũng rất buồn bực Tôi giúp cô nói là được Cô là vì tiền nên bám lấy con trai tôi sao Vậy thì tốt Cô muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi con trai tôi. Trương Ngọc Tuyết đã có chuẩn bị rồi, bà lấy ra một tờ chi tiếu. Tiền ở đây đủ để cô và con gái cô cả đời không cần lo chuyện ăn mặc, cho nên cô lập tức mang con gái rời khỏi con trai tôi đi. Đường bái ra không nghĩ đến lại có kịch hay chân thật như vậy, rất thú vị. Buổi trưa, bà Lục gọi điện đến cho cô bảo cô buổi chiều đi cùng bà đến một nơi. Sau đó ở trên xe mới nói cho cô biết về chuyện mẹ con tả tử quân. Tả tử quân thật sự rất giống vợ trước của thừa diệp. Bà Lục nói thừa diệp là vì gương mặt đó mới có thể chứa chấp mẹ con các cô. Bác Lục, bác không cần đưa tiền cho cháu. Cháu nói rồi, cháu cùng con gái sẽ rời đi. Lúc nào? Trương Ngọc Tuyết hỏi. Đối mặt với bà Lục cố ý gây sự nội tâm tả tử quân thở dài. Cô cũng muốn rời đi. Chỉ là Lục Thừa Diệp không chịu đồng ý. Cô không nói gì khiến Trương Ngọc Tuyết càng tức giận hơn. Tôi mặc kệ cô có ý định gì. Hiện giờ tôi nói rõ với cô, Thừa Diệp sẽ kết hôn cùng bái gia. Cho nên cô đừng vọng tưởng làm con dâu của Lục gia. Nghe chưa? Bác gái, mặc kệ bác có tin hay không, cháu chưa từng nghĩ muốn làm dâu Lục gia. Chỉ bằng việc cô có quan hệ với tả tử khiết tôi liền không thể tin lời cô được. Chị gái cô lợi dụng hết tâm cơ quyến rủ con trai tôi. Kết hôn không bao lâu liền ở riêng, bạn trai còn đổi qua đổi lại. Cô ta thì sống sung sướng, còn lục ra chúng ta mất hết mặt mũi. Thừa dịp còn thảm hại hơn, để cho vợ mình ngoại tình khiến nó bị không biết bao nhiêu người cười nhạo. Bà cũng không muốn phê bình một người đã qua đời. Chỉ là hiện tại tả tử quân chạy tới bám lấy con trai khiến bà nghĩ đến chuyện xấu của con dâu trước kia. Bác gái... Cháu rất ngạc nhiên, nếu Thừa dịp cùng chị cô ấy đã ở riêng, chị ấy cũng có bạn trai, tại sao bọn họ không dứt khoát ly hôn? Đứng bái ra thấy thế liền tham gia náo nhiệt, còn nói lên nghi vấn. Lục ra rất có tiền, bỏ ra chút tiền mua mặt mũi tuyệt đối không thành vấn đề. Thật ra thì chuyện Thừa Diệp và vợ anh đã không phải là chuyện bí mật nữa. Nói đến chuyện này càng khiến bác tức giận hơn. Khi bọn họ ở riêng, mấy năm này bác đã nói không biết bao nhiêu lần khuyên nó ly hôn, kết quả tên kia nói cái gì mà nó đã từng đồng ý, tương lai dù không còn yêu nhau cũng sẽ không bứt bỏ cô ta, vợ nó đã ngoại tình rồi mà nó vẫn còn ở đó hết lòng tuân thủ lời hứa, cháu nói xem nó có ngu ngốc hay không. Tả tử quân kinh ngạc, cô không ngờ lục thừa Diệp thả lửa chọn ở riêng cũng không cùng chị cô ly hôn là vì lời cô từng nói với anh. Lúc này Lục Thừa Diệp ôm Lam Lam đi vào quán cà phê khiến ba người phụ nữ đang nói chuyện sửng sốt toàn bộ. Mẹ ở đây này. Lam Lam vui vẻ gọi. Anh ôm Lam Lam, nhìn cũng không có nhìn mẹ và đường bái ra một cái. Trực tiếp đi đến bên cạnh Tả Tử Quân. Cô đứng lên đi, chúng ta về nhà. Sao anh biết? Tả Tử Quân không biết tại sao anh lại xuất hiện. Thừa Diệp, con không nhìn thấy mẹ và bái ra ngồi ở đây sao? Bị con trai coi là người vô hình Trương Ngọc Tuyết tức giận nói Anh vẫn không để ý đến mẹ mình Vẫn như cũ nhìn tả tử quân Tôi còn phải về công ty Cô nhanh lên một chút Tôi đưa cô và Lam Lam về nhà Nhưng Nơi này không chỉ có mẹ anh Còn có bạn gái anh Thừa Diệp Mẹ nói chuyện với con Con không nghe thấy sao Lục Thừa Diệp lúc này mới nhìn về phía mẹ anh Nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt Mẹ Con đã nói mẹ đừng tìm hai mẹ con cô ấy nữa mà Con hy vọng đây là lần cuối cùng Tốt lắm, chúng ta đi thôi Anh cầm tay tả tử quân trực tiếp kéo cô từ trên chỗ ngồi đứng lên Sau đó ôm lam lam Ba người cùng đi ra khỏi quán cà phê Cái đứa bé này Tức chết bác mà Trương Ngọc Tuyết giận đến mốn bất tỉnh Bác gái, bác không cần tức giận như vậy Uống nước trái cây đi Đường bái ra liền tranh thủ đưa nước trái cây cho bà. Trương Ngọc Tuyết uống chút nước trái cây, chỉ hoãn cảm xúc. Nó cố ý chọc giận bác sao. Nó cư nhiên không chào hỏi chúng ta một tiếng, trong mắt cũng chỉ có tả tử quân. Thật là tức chết bác mà, tức chết bác rồi. Đường bái ra không ngờ lục thừa dịp cũng có lúc mạnh mẽ như thế. Bề ngoài lịch sự anh Tuấn, trước kia luôn là dáng vẻ thân sĩ yêu nhã. Bái ra, bác đã nói với con... Con không cần để ý tả tử quân, cô ta chỉ vì lớn lên giống chị, mà thừa diệp thì quá cố chấp với tả tử khiết nên mới có thể tạm thời bị mê hoặc. Nó rất nhanh sẽ thấy rõ ràng là thế này phải không? Tả tử quân chỉ là thay thế, đường bái ra đầy bụng buồn bực. Thấy cô mang theo hành lý, bà hỏi có phải cô muốn tìm chỗ ở không? Biết cô muốn thuê phòng, bà lộ nói bà có phòng có thể cho cô thuê. Cô rất vui mừng nhưng cũng phải thành thật nói với bà Lộ rằng cô không có nhiều tiền. Bà Lộ nói tiền phòng sau này trả cũng được, vì vậy cô liền thuê căn phòng sát vách của bà. Nửa năm sau, Á Vi ly hôn mang theo hảo hảo trở về nam đầu, hai người trở thành bạn tốt. Á Vi dạy cô biết mới làm mẹ phải chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào, bà Lộ cũng giúp một tay. Đối với cô và Lam Lam mà nói, họ không chỉ là người tốt mà còn là ân nhân. Hy vọng em cùng Lam Lam nhanh chóng quay về, bọn em không có ở đây Sát Bách trống rỗng có chút không quen và ngoại cùng Hảo Hảo mỗi ngày đều hỏi em cùng Lam Lam khi nào về nhà Em cũng rất nhớ bà Lộ và Hảo Hảo Mặc dù mới mấy ngày không gặp nhưng cô thật sự rất nhớ bọn họ Cao Á Vi cùng tả tử quân ngồi tán gấu đến 4 giờ dưới mới đem Hảo Hảo quá răng xe về Nam đầu Mà trong lúc đó Giả tử quân cũng không phát hiện điện thoại trong túi đã tắt nguồn, dĩ nhiên cũng không biết được lúc bọn họ nói chuyện vui vẻ thì Lục Thừa Diệp gần như điên cuồng điện thoại tìm người. Tại sao điện thoại ở nhà không có ai nhận, ngay cả điện thoại của cô cũng không gọi được. Hơn 3 giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc, Lục Thừa Diệp nghĩ buổi tối sẽ dẫn hai mẹ con cô ra ngoài ăn, anh gọi điện thoại về hỏi Lam Lam thích ăn gì, anh muốn đặt sẵn thức ăn. Kết quả gọi điện thoại về nhà từ đầu đến cuối không có người nghe, ngay cả điện thoại của tà tử quân cũng chuyển sang hộp thư thoại. Vốn cho rằng họ chỉ ra ngoài mua đồ nhưng đến gần 1 giờ điện thoại vẫn không thông, anh cũng không thể ngồi yên được nữa. Anh quyết định lập tức lái xe về nhà, tà tử quân kia không cần lén mang lam lam rời đi, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nội tâm anh lo lắng xong về nhà. Trong phòng khách không thấy tả tử quân cùng lam lam, anh lập tức vào phòng nghỉ cho khách, áo quần các cô vẫn còn, đồ cũng còn ở đây nhưng anh vẫn không cách nào yên tâm được. Anh không nhìn được nghĩ các cô không mang theo đồ rời đi là vì những thứ này, ngay cả quần áo cũng đều do anh mua. Anh giận đùng đùng ra khỏi phòng, hô hấp bởi vì nội tâm nóng nảy, lo lắng mà hỗn loạn, anh gọi điện thoại cho tả tử quân nhưng vẫn không được, người phụ nữ kia thật sự mang lam lam đi rồi sao? Chẳng lẽ anh làm còn chưa đủ nhiều, chưa đủ tốt sao? Tại sao cô vẫn muốn rời khỏi? Mấy ngày nay anh rất thỏa mãn với cuộc sống ba người, cảm thấy hiện giờ cuối cùng cũng giống như là một gia đình, chẳng lẽ cảm thấy vui vẻ chỉ có mình anh sao? Lục thừa việc không nén được kích động mà tức giận, cũng lo lắng họ có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh quyết định lái xe ra ngoài tìm người. Vừa mở cửa chính, anh thiếu chút nữa đụng vào mẹ con tả tử quân, Tà tử quân đang chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa Cô cõng lam lam còn đang ngủ Thấy lục thừa diệp cũng rất kinh ngạc Sao anh lại về lúc này Chỉ là vẻ mặt giống như sắp nổ tung Mới nghĩ như vậy Anh đã nổi trận lôi đình quát cô tả tử quân Cô rốt cuộc chạy đi đâu Tại sao di động lại tắt máy Anh thật sự tức giận thế sao Cô bị anh đột nhiên quát mắng dọa cho giật mình Lam lam đang ngủ trên lưng cô cũng muốn tỉnh dậy rồi Lam Lam ngoan, không có việc gì Anh Lục, tôi xin anh nói nhỏ một chút được không Anh rốt cuộc làm sao vậy Tại sao lại lớn tiếng với cô Lục thừa dịp bím chặt môi Nhìn Lam Lam đang nằm ngủ trên lưng cô Đanh mặt lại, đưa tay qua ôm Lam Lam Tôi ôm bé đi vào phòng ngủ Cô nhìn anh ôm Lam Lam vào phòng nghỉ Không khỏi thầm nghĩ anh rốt cuộc làm sao Đã xảy ra chuyện gì sao Lúc này mới nghĩ đến kiểm tra điện thoại, vừa nhìn, thì ra là tắt máy rồi. Lúc này anh vừa ra khỏi phòng vừa nói điện thoại, cố ý đè thấp âm thanh, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về công ty ngay. Nhìn thấy anh tắt máy, cô cầm điện thoại cho anh nhìn. Tôi không có tắt máy, điện thoại hết pin rồi. Cô và Lam Lam đi đâu, tôi đã gọi hơn 2 tiếng, tôi còn tưởng rằng hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho là cô Cho là cô mang theo lam lam rời đi Lục thừa diệp tức đến gần như không nói ra lời Tả tử quân nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng của anh Bởi vì không tìm được họ nên lái xe trở về tìm sao Thật xin lỗi Bởi vì Á Vi mang hảo hảo đến tham dự lễ cưới của chồng trước Tôi mang lam lam đến gặp họ Tôi không biết điện thoại tắt máy khiến anh lo lắng Xin lỗi Tả tử quân Về sau mặc kệ muốn đi đâu đều phải nói với tôi một tiếng Không cho phép để ta không tìm được các người Nghe chưa Anh cũng không muốn tức giận với cô Nhưng cô vẫn luôn chọc giận anh Bởi vì nhìn thấy anh lo lắng như vậy Cô biết là do mình sơ sót nên mới nhường một bước Không nghĩ anh lại cư nhiên bá đạo như vậy Hạn chế hành động của cô Tôi cũng không phải là tù binh của anh Tôi không cần thiết làm chuyện gì cũng phải xin phép anh trước Tôi cho cô biết, tôi hiện tại vô cùng tức giận, cô tốt nhất không cần chọc vào tôi. Vậy để chúng tôi rời đi, anh cũng không phải không cần phải tức giận như vậy nữa hay sao? Anh tức giận, cô chẳng lẽ không tức giận sao? Không cho phép bọn họ rời đi, hạn chế hành động của cô, mình lại muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác. Không có chút nào quan tâm cảm nhận của cô, cô cũng chịu đủ rồi. Trong mắt anh lửa giật cháy hừng hực, Nhưng lời nói đến giọng nói lại lạnh lẽo Tả tử quân Cô cứ muốn làm tôi bực mình Muốn khảo nghiệm cực hạn của tôi sao Tôi sẽ cho cô biết Khiến tôi tức giận Tôi sẽ khiến cô không còn được gặp lại Lam Lam Anh nói cái gì Cô trong nháy mắt ngây người Lam Lam là con gái của tôi Tôi đến tòa án xác nhận quan hệ cha con Dựa vào tài lực khác xa nhau của chúng ta Tôi có lòng tin có được quyền giám hộ của Lam Lam Mà cô Tôi chỉ có thể nói, cảm ơn cô đã giúp tôi sinh Lam Lam. Không, lục thừa diệp, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Lam Lam là của tôi, anh không thể cướp bé đi. Nghĩ đến về sau Lam Lam có thể sẽ rời xa cô, tả tử quân gấp đến độ phát khóc. Cái này phải xem biểu hiện của cô, còn dám chọc giận tôi. Tôi thật sự sẽ làm như vậy. Anh lạnh lùng nói xong, xoay người đi ra khỏi cửa. Cô có thể cảm giác được anh vừa rồi không phải là nói đùa, anh thật sự sẽ làm như vậy, nhưng cô tuyệt đối không thể rời xa Lam Lam. Bây giờ, cô tạm thời vẫn là nên cùng anh sống chung, về sau nghĩ biện pháp rời đi là được. Lục thừa diệp vẫn còn đang tìm nhà trẻ thích hợp cho Lam Lam, cho nên thời gian này bé không có đi học, tà tử quân cũng không thể để con gái ở nhà một mình còn mình thì đi ra ngoài làm việc, cho nên hai mẹ con có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Vì vậy, mỗi bữa sáng và chiều, mặt trời cũng tương đối không lớn, bọn họ đến công viên bên cạnh chơi, nơi này có không ít trò chơi dành cho trẻ em, Lam Lam rất thích đến đây. Hơn 3 giờ chiều, khi tả tử quân mang Lam Lam từ nhà trọ ra, một chiếc limousine vừa lúc dừng lại, cô nhìn thấy mẹ lục thừa diệp xuống xe, gặp cô, gương mặt lộ rõ vẻ kinh bỉ, phía sau là một cô gái dung mạo rất xinh đẹp theo xuống xe. Các người muốn đi đâu? Trương Ngọc Tuyết hỏi, Lam Lam muốn đến công viên phía trước chơi. Tả tử quân nhạt nhạt trả lời, thật sao, để tôi bảo tài xế mang bé đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. À, quên giới thiệu với cô, đây là bái gia, là bạn gái của Thừa Diệp, bọn họ không lâu nữa sẽ kết hôn. Lam Lam được tài xế của Lục ra mang đi công viên chơi, mà tả tử quân ở lại cùng bà Lục và đường bái gia đi vào quán cà phê bên cạnh.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 Cô không thể không cảm thấy Thừa Diệp không phải cố chấp giữ hình bóng tả tử khiết mà là chính bản thân tả tử quân. Nếu thật sự như vậy, có lẽ cô có thể lợi dụng một chút. Thật muốn biết đến lúc đó Thừa Diệp sẽ làm như thế nào. Bên môi nâng lên nụ cười giả tạo, cô không chút lo lắng uống cà phê. Lục Thừa Diệp đưa mẹ con tả tử quân đến cửa, đặt lam lam xuống để bé vào nhà trước. Anh còn phải chạy về công ty nên không vào nhà trước khi đi. Anh nhìn thấy tả tử quân đứng trước cửa, mày hơi nhíu lại hình như có tâm sự, không chút suy nghĩ liền vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Xin lỗi, tôi không biết mẹ tôi sẽ đến tìm cô, cô không cần để ý lời bà nói, cũng không cần lo lắng cái gì, tôi sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với bà. Bàn tay vuốt ve một cách dịu dàng, vẻ mặt của anh hiện giờ rất ôn nhu, anh đang an ủi cô sao? Thật ra thì cô biết anh là một người đàn ông dịu dàng. Vừa rồi anh dẫn tôi và Lam Lam rời đi như vậy, mẹ anh cực kỳ tức giận. Còn nữa, anh phải nói sao với bạn gái anh? Thế nào, cô để ý bạn gái tôi sao? Anh cười khẽ, cô đỏ ửng mặt. Không phải, tôi chỉ sợ anh không thể kết hôn. Bái ra không phải là bạn gái của tôi. Lần trước anh muốn nói rõ... Chỉ là nhìn thấy bộ dạng giống như ghen tuông của cô liền cảm thấy vui vẻ nên cố ý không nói ra. Cô đừng không phải là bạn gái anh, nhưng mẹ anh nói các người sắp kết hôn. Chỉ là suy nghĩ một chút, cô đừng nhìn thấy cô ở nhà bạn trai mình thật sự là không có chút phản ứng tức giận của một người bạn gái nên có. Đầu cô không khỏi thoáng qua một ý niệm, cảm giác giống như là cô ấy đến để xem cho vui. Tóm lại... Tôi cùng bái ra không phải là quan hệ đó, về sau sẽ giải thích với cô. Chỉ là lần sau mẹ tôi lại đến tìm cô thì cô không cần ngu ngốc để bà chút giật, biết không? Anh biết bởi vì quan hệ với tử khiết nên mẹ anh không thích tử quân. Thật ra mẹ anh chỉ muốn tôi mang lang lam rời đi. Cô đồng ý, ánh mắt của anh cứng lại. Vừa rồi không phải vẫn còn rất dịu dàng, thế nào vừa nghe đến chuyện này liền biến sắc. Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã xuất hiện, đúng rồi, làm sao anh biết tôi cùng họ ở quán cà phê, chẳng lẽ anh tìm người theo dõi tôi. Anh không có phủ nhận, tôi làm sao biết cô có hay không mang lam lam rời đi khiến tôi không tìm được cô. Không sai, vì lần trước không tìm được cô, anh liền tìm người đi theo tả tử quân. Việc đó cũng có chút công dụng, người anh phải đi gọi điện thoại cho anh nói mẹ anh mang theo một cô gái đến tìm tả tử quân. Anh vừa nghe cũng biết là đường bái ra Vì vậy anh lập tức lái xe trở về Trước tiên đi đến công viên đón Lam Lam rồi đến quán cà phê Lục thừa diệp Sao anh có thể làm vậy Được rồi Công ty tôi còn có việc Có gì thì chờ sau khi tôi trở lại rồi nói Đúng rồi Tối nay tôi sẽ về nhà trễ Bôi a tối cô và Lam Lam cứ ăn trước Không cần để ý đến tôi Nhìn anh đi vào thang máy Tả tử quân thật không biết nên làm sao nữa, anh lại phái người giám thị họ, có phải quá khoa trương hay không? Không thể tiếp tục như vậy nữa, buổi tối cô phải nói chuyện với anh một chút, cô có thể đồng ý anh lúc nào cũng có thể đến nam đầu thăm lam lam, cô sẽ không mang lam lam giấu đi. Cho nên anh để cho cô trở về đi. Buổi tối, lục thừa diệp xử lý xong công việc, vẻ mặt dịu dàng nhìn tài liệu trên tay một lúc lâu mới thả vào cặp. Đang chuẩn bị rời khỏi công ty thì bạn tốt tưởng uy nguyên từ Mỹ gọi điện thoại cho anh. Nghe nói cậu và bái gia đang hẹn hò, hơn nữa cũng sắp kết hôn, chúc mừng cậu. Không ngờ cậu đang, ở Mỹ mà từng cử động của người khác vẫn nắm rõ như lòng bàn tay, lợi hại. Hình như trước đây không lâu, bái gia mới cùng cha mẹ hai bên nói bọn họ quyết định nuôi tới. Nhớ thay tôi chăm sóc cô ấy, đáng tiếc tôi không phải là người cô ấy muốn. Nghe được bạn tốt âm thanh khàn khàn, lục thừa dịp thầm thở dài Cô ấy còn đang chờ cậu Cậu có muốn gặp cô ấy không? Không chỉ bái gia đang đợi hắn, Duy Nguyên cũng còn rất quan tâm cô Lần trước cậu đến Mỹ cũng đã thấy qua bộ dạng của tôi Cho nên vẫn là thôi vậy Tôi với cô ấy đời này là vô duyên Một ngày nào đó cô ấy sẽ quên tôi Nếu cô ấy không quên được Chẳng lẽ các người muốn thương tiếc nhau cả đời? Như vậy sẽ tốt hơn sao Thế nào Trước kia không phải cậu cũng cho là làm như vậy Đối với cô ấy là tốt nhất Tại sao giờ đột nhiên nói những lời này Không có gì Chỉ là gần đây bên cạnh tôi Xảy ra một số chuyện khiến tôi thay đổi cái nhìn Thật ra thì hối hận sau này Đều là do chúng ta tự tạo ra Cho nên Tôi hi vọng cậu cũng thay đổi cách nhìn Có lẽ cậu cho rằng đây là cách tốt nhất Nhưng đối phương chưa chắc cũng cảm thấy như vậy Cậu nên suy nghĩ lại một chút. Hai người nói chuyện về tình trạng hiện giờ của bản thân xong mới cúp điện thoại. Chờ Lục thừa dịp về đến nhà đã gần 8 giờ. Anh phát hiện Lam Lam và tả tử quân còn chưa ăn tối. Không khỏi có chút đau lòng. Tôi không phải đã nói sẽ về trễ. Bảo các người ăn trước rồi sao? Không sao. Buổi chiều Lam Lam có ăn điểm tâm. Hơn nữa bé cũng muốn đợi anh trở về ăn chung. Đúng vậy. Con muốn ăn cơm cùng chú Lục. Anh mở cặp lấy ra một phần tài liệu. Lam Lam, chú đã giúp con tìm nhà trẻ. Ngày mai con có thể cùng mẹ đến nhà trẻ đi học. Có thật không? Cảm ơn chú Lục. Lam Lam vui vẻ nói. Chú Lục nói ở nhà trẻ mới có thể quen rất nhiều bạn nhỏ. Anh đem tài liệu đưa cho tả tử quân. Đây là tài liệu về nhà trẻ. Thư ký của tôi cũng đã liên lạc. Ngày mai cô đem hồ sơ của Lam Lam đến. Cảm thấy không tệ thì ký tên là được rồi. Cô nhận lấy tài liệu tâm tình nặng nề lam lam đi chúng ta đi ăn cơm Vâng các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ